chuyện audio trầm hương tuyết tác giả thị kim chuyện được phát trên website truyện audio vv bro người đọc vv chương 12 b tiếp theo kiều tuyết y cười cười chơi đùa với văn xương công chúa bổn cung cũng không thích trẻ con lắm nhưng đại châu có lệ hoàng đế băng hà phi tần không có con đều bị đưa đến hồng ân tự Thật là trời giúp ta. Triệu Trần nương đã thay ta sinh đứa con này. Nghe nói tiện nhân kia đã ra khỏi lãnh cung rồi. Kiều Tuyết Y cười nhạt. <cười> Vậy thì đã sao? Này văn sương công chúa đã là con của bồn cung rồi. Cô ta muốn đòi lại là chuyện không thể nào. Ngọc xính Đình hậm hực nói. Cô ta đúng là không biết tự lượng sức. Còn vọng tưởng muốn chống đối với biểu tỷ nữa. Nếu không nhớ cái bụng làm nên chuyện, thì nữ nhân nhà quê như cô ta, bây giờ còn không biết đang chơi rúc ở xó xỉnh nào. Nữ nhân không chỉ bụng phải làm nên chuyện, mà đầu óc cũng phải làm nên chuyện mới được. Kiều tuyết y cười đào mắt qua bụng ngọc xính đình. muội phải tranh thù có một đứa con trai. Nay hoàng thượng chỉ hoãn chờ hạ chỉ lập thái tử, Chính vì lo ngại Triều Dương Vương vẫn chưa có con. Ngọc Xính Đình xấu hổ nũng nịu. Hoàng thượng cả nghĩ rồi. Vương ra sức khỏe vẫn an khang mà. Kiều Tuyết Y cười nói. Hoàng thượng lo ngại cũng có đạo lý. nay Triều Dương Vương đã 24 tuổi. Bên cạnh cũng không thiếu nữ nhân. Tại sao vẫn chưa có con? Hơn nữa mộ dung tuyết gà vào cũng một thời gian rồi. Nhưng vẫn chưa thể có thai Đương nhiên sẽ khiến hoàng thượng cả nghĩ Ngừng một lúc Kiều tuyết Y lại nói Này Tây Lương không phải an phận Thành Hy Vương chủ động xin lãnh ấn xuất binh Ông ta đã có ba đứa con trai Tuy hoàng thượng không thích ông ta Nhưng sở dĩ cá nhân không thể nào quan trọng bằng giang sơn xã tóc Ngọc Xính Đình lập tức im lặng không đáp Hành Hy Vương vẫn luôn là đối thủ có tính cạnh tranh nhất. Hơn nữa ông ta cũng một lòng muốn lôi kéo Ngọc ra. Mấy năm trước cũng từng khéo léo nhắc chuyện liên hôn với Ngọc Quý Sơn. Nhưng Ngọc Quý Sơn không muốn con gái làm vợ kế, nên đã từ chối. Ra khỏi cung, nghỉ chừng nửa ngày tuyết lại bắt đầu rơi. Tuyết không lất phất như tối qua, mà vừa to vừa dày, là tả không ngừng. Ánh mắt ra luật ngạn trầm trầm như có tâm sự. Ngọc Sính Đình tìm thấy chủ đề hắn đều chỉ đáp qua quân quyết mấy câu. Nhất thời không khí trong xe ngựa có hơi gượng gạo. Ngọc Sính Đình đào mắt, ôm hai tay nói. Ê, lạnh quá. Ra luật ngạn nhìn nhìn nàng ta rồi đặt lò sưởi vào tay lòng, vào lòng bàn tay nàng ta. Ngọc Sính Đình hơi thất vọng với thái độ không hiểu phong tình của hắn. Nàng ta còn tưởng hắn sẽ ôm mình vào lòng Trời mùa đông đến, Trời mùa đông đêm đến rất sớm Vì có tuyết rơi Nên khi xe ngựa đến vườn phủ Sắc trời đã tối đi Gia luật ngạn dìu Ngọc Sính Đình xuống xe nói Nàng vào trước đi Ta có việc đi một chuyến Ngọc Sính Đình ngẩn ra Đang định hỏi hắn đi đâu Nhưng thế vẻ mặt lơ đãng Suốt ruột của gia luật ngạn Thì nhịn lại Già luật ngạn lệnh cho xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, nhưng không nói đi đâu. Sa phu đánh xe chậm chậm đi rất lâu dưới giữa trời tuyết dày đặc. Sắc trời tối dần, tuyết cũng lớn dần. Vương ra, chút nữa tuyết lớn e là không dễ đi đâu. Trường Long đánh bạo nhỏ giọng nói một câu. Một lúc sau, trong xe chuyển ra một tiếng. Đến mộ dung phủ trừng lòng thở vào lòng nói quả nhiên vẫn là chỗ này xe ngựa dừng ở góc đường gia luật ngạn khoác áo ngoài bước vào trong gió tuyết trừng lòng đưa mấy túc vệ theo sau lưng ngoài cửa bộ dung giả có một cô nương yêu kiều đang đứng trên người mặc áo khoác màu đỏ đội nón che gió tuyết một cụm lông hồ màu trắng bọc lấy gương mặt nhỏ sáng người nàng dương cao ngọn đèn cười tươi như hoa dường như đang đứng trong gió tuyết chờ hắn đến. trong khoảnh khắc, gia luật ngạn gần như muốn lao tới, nhưng trong phút chốc, trần hắn lại như bị tuyết đóng băng. hứa trạch đang ngồi sổ ở cách đó không xa nặn một người tuyết. nàng cười với hứa trạch chứ không phải hắn. nàng vốn không nhìn thấy hắn trong màn đêm. trong mắt nàng chỉ có người tuyết dưới tay hứa trạch. nàng dường ngọn đèn mỉm cười nói. Trứng gà đó dùng để làm mắt sao? Đương nhiên rồi Mắt thỏ đều có màu đỏ mà Hứa Trạch ngừng đầu Cười với nàng Nàng cầm tinh con thỏ đúng không? Già luật ngạn thầm nói Thì ra nàng cầm tinh con thỏ Vậy mà hắn lại không biết Mộ dùng tuyết trù mồi Thổi mấy hơi vào trời tuyết đang rơi Bộ dạng nghịch ngợm rất đáng yêu Giọng nàng đã đỡ nhiều thanh âm trong trèo như ngậm hơi tuyết Tuyết ở Kinh Thành lớn thật Tuyết ở Giang Nam Không đủ để đắp người tuyết đâu Nếu nàng thích Thì sau này mỗi khi tuyết rơi Ta sẽ đắp người tuyết cho nàng Mộ dung tuyết cười lắc đầu Như đang suy nghĩ điều gì Không Tôi không muốn ở đây Tôi muốn về Giang Nam Hứa trạch đứng dậy Như cười như không nhìn nàng Ta cũng đi Già luật ngạn Bất giác xít chặt nắm tay Cứ đôi chốc hắn lại nhìn nàng Nhìn nụ cười trên gương mặt nàng Nhà dần, nhà dần Ngọn đèn trong tay cũng thóng xuống Từng chút, từng chút Lòng hắn khẽ yên tâm Chờ nàng lạnh lùng từ chối hứa Trạch Như không ngờ lại nghe nàng thấp giọng Đáp một tiếng Được thôi Hắn cảm giác như trong phút chốc bị ai đấm một quyền vào ngực, gần như khiến hắn đứng không vững. Trong gió tuyết, bốn bề mênh mang, chỉ có nơi ngực cháy lên một ngọn lửa mãnh liệt, gần như muốn thiêu đốt hắn thành trò bụi. Hết chương 12, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. đang nghe truyện audio Trầm Hương Tuyết, tác giả Thị Kim. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV, quyển 2 chương 13, Tiếc núi. ngọc xính đình đốt lò sưởi hừng hực, chỉ mặc một chiếc thành lụa quần mỏng manh, trên vai khoác một bộ lông bạch hồ. Trên bàn hâm rượu lê bạch, trong lò đốt hương ấm. Sắc đêm thầm thầm, tuyết ngoài trời ngày càng lớn. Nàng ta chở mãi nên hơi lo lắng, lệnh cho Mai Doanh. Đi xem thử sao Vương Gia vẫn chưa về. Một lúc sau, Mai Doanh về phòng đáp. Tiểu thư, Vương Gia đã về rồi, hiện đang ở thư phòng. Mắt ngọc xính đỉnh sáng lên, lập tức đứng dậy bước ra ngoài. Mai Doanh nói, Tiểu thư, bên ngoài đang đổ tuyết cô mặc thêm áo khoác đi ngọc xính đình không chờ được nữa nhấc váy bước ra khỏi phòng ngủ dọc theo bậc thềm bước lên hành lang đi nhanh đến thư phòng vương gia chàng về rồi nàng ta kinh ngạc mừng rỡ nhìn ra luận ngạn đang ngồi sau thư án ngay cả áo khoác cũng chưa cởi hắn tức tốc đặt vật trong tay xuống Nàng ta chỉ nhìn thấy một dài màu tím biến mất dưới thư án. Là thứ gì mà phải giấu không cho nàng ta xem. Lòng nàng ta hơi mất vui, nhưng bên ngoài không hề biểu lộ, vẫn mỉm cười bước tới, vị cánh tay ra luật ngạ. Phu quân, trong phòng ngủ có đốt lò sưởi có công văn gì cứ đem đến phòng ngủ xem, thư phòng lạnh lẽo quá. Nàng ta y sa mỏng manh, Trên người còn mang hơi lạnh của gió tuyết, lúc áp sát vào cánh tay ra luật ngạn, hắn có thể cảm nhận được hai khối tròn đầy đạn kia. Hắn đứng dậy, mất tự nhiên cười cười. Không có công văn gì hết, đi thôi. Ra khỏi thư phòng, gió tuyết ập đến thổi vào hành lang, ngọc xính đình trên người chỉ có một tấm áo mỏng, nhưng vị cánh tay ra luật ngạn, nàng ta lại không hề thấy lạnh. Nàng ta ái mộ hắn đã mấy năm, cuối cùng cũng chờ được ngày này, chỉ cảm thấy mọi chuyện như ý, hạnh phúc vô cùng. Từ nhỏ nàng ta đã thầm so sánh mình với kiểu tuyết y, bất luận diện mạo hay tài học, kiểu tuyết y đều hơn nàng ta. 15 tuổi đã danh chấn kinh thành, tuy dùng mạo tài học của nàng ta không tệ, nhưng dưới hào quang của tiểu kiểu tuyết y chỉ có thể âm thầm đứng trong bóng tối nhiều năm. Đến bây giờ, nàng ta lại cảm thấy mình hơn tiểu kiều tuyết y gấp trăm ngàn lần. Tương lai ra luật ngạn đăng cơ, nàng ta chính là hoàng hậu, còn kiều tuyết y vĩnh viễn chỉ là một quý phi, còn phải dùng thủ đoạn dành con gái của người khác mới có thể đảm bảo tương lai không bị đưa đến chùa sống hết quãng đời còn lại. May mắn nhất là gia luật ngạn trẻ trung anh Tuấn, hơn lã hoàng đế kia gấp trăm ngàn lần. Kiều tuyết y khuynh quốc khuyên thành thì đã sao Vẫn phải hạ mình Với con quỷ già háo sắc kia Kiều tuyết y bẩm sinh hơn nàng ta mọi mặt Nhưng nhờ trượng phu Nàng ta bỗng lấn át mọi thứ Của kiều tuyết y Nghĩ đến đây Nàng ta cảm thấy đắc ý Vào phòng ngủ Một hơi ấm sọc ra Mang theo mùi hương thơm nồng Gia luật ngạn không kìm được Mà xoa xoa mũi Nhớ đến mộ dung tuyết Nàng xưa này không thích dùng hương, nhưng trời sinh đã có một mùi hương thơm ngọt ngào mê người, khiến người ta say đắm. Ngọc xính đình không muốn để nha hoàn nào động tay, đích thần cởi áo cho gia luật ngạn, vắt khăn cho hắn lau tay. Gia luật ngạn đáp tạ một tiếng, tuy thanh âm rất nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu không mặn, không nhạt. Ngọc xính đình rót hai ly rượu, hai tay dâng cho gia luật ngạn. Phu nhịp phu quân, tối qua chẳng say nên vẫn chưa uống rượu hợp cần với thiết. Giả luật ngạn cười cười, đón lấy ly rượu một hơi uống cạn, sau đó nói Nàng mặc mỏng manh như vậy không lạnh sao? Ngọc xính đình đỏ mặt, xấu hổ nói uhm, Lò sưởi rất nóng Lòng nàng ta cũng như đang đốt một chậu lửa, làm sao lạnh được? Hơn nữa cũng cố ý ăn mặc mỏng manh Để hắn động tình gia luật ngạn buồn ly rượu Nhàn nhạt, nhạt nói một câu Ta vẫn chưa dùng cơm Ngọc xính đình ngẩn ra Trễ vậy rồi do hắn vẫn chưa dùng cơm Nàng ta vội vàng lệnh mai danh Đi cho người chuẩn bị cơm Lòng gia luật ngạn tối đi Mộ dùng tuyết luôn chuẩn bị Một bản thức ăn đẹp mắt để chờ hắn Nhưng nàng sắp rời khỏi kinh thành Cùng người đó đi về gian Nam xa xôi Nghĩ đến đây Hắn lại tự mình rót thêm một ly rượu Một hơi uống cạn Ngọc xính đỉnh vội nói Vương ra Bụng rông uống rượu sẽ say đó Hay là chờ thêm chút lát Cơm canh đến Rồi tiếp sẽ uống cùng phu quân Không sao gia luật ngạn cụp mắt Lại uống thêm một ly nữa Ngọc xính đỉnh thấy hắn như vậy, dịu dọng nói. Phải chăng vương gia có việc gì phiền lòng? Gia luật ngạn cười nhạt. Hôm nay hoàng thượng nhắc chuyện Tây Lương, lòng hơi phiền muộn. Ngọc xính đỉnh nghĩ nhất định là hoàng thượng nhắc chuyện Thành Hy Vương xin lãnh ấn xuất binh, khiến Gia luật ngạn bị áp lực. Vậy là nàng ta bình tĩnh khuyên giải. Vương gia không cần phiền lòng, hôm nay thiếp đã gặp biểu tỷ Trong lòng hoàng thượng vẫn xem trọng vương gia nhất. Có điều... Nói đến đây, nàng ta đỏ mặt, xấu hổ tưởng thuật lại lời kiều tuyết y. Già luật ngạn dùng lực bóp chặt ly rượu trong tay, cảm giác rượu này khiến từ cổ họng đến tim hắn đều bỏng rát đau đớn. Ngọc xính đình vốn tưởng nói hết những lời này. Gia luật ngạn nhất định sẽ thuận nước đầy thuyền Ôm nàng ta vào lòng trêu chọc một phen Nào ngờ hắn vẫn trầm mặc như cũ Nàng ta cảm thấy rất ngượng ngùng Đúng vào lúc này Cơm canh được đưa đến Mai dành đưa nhà hoàn bày cơm canh lên bàn Những thức ăn nhà bếp chuẩn bị sẵn này Đều luôn đặt trên bếp Phòng lúc chủ nhân cần Tuy lúc đầu mùi vị rất ngon Nhưng hầm lâu đã biến chất Gia luật ngạn xưa này kén chọn Lúc này càng giống như nhai sáp Thì ra không chỉ có cảm giác không màng nước Chẳng biết mây với người Mà đối với thức ăn cũng như vậy Hắn buồn đũa bưng ly rượu Ngọc Sĩnh Đình thấu hiểu ý người Giúp hắn rót rượu Hắn uống vừa nhanh lại vừa gấp Ngọc Sĩnh Đình có hơi lo lắng Vương ra rượu mạnh hại thân Vẫn nên uống ít thì hơn Già luật ngạn nhếch môi thành một nụ cười khổ lẩm bẩm nói lấy gì giải sầu chỉ có đỗ khang lúc đó nàng lấy câu này để che lấp tâm sự không ngờ hôm nay hắn cũng chỉ có thể dùng câu này để che lấp tâm sự ngọc xính đình xấu hổ tựa vào người hắn nũng nịu nói thiệp nguyện giải yêu cho phu quân Lúc đó hắn cũng nói với nàng như vậy. Lúc đó hắn không nhìn ra được nàng say hay đang đắm đuối. Giống như bây giờ, Ngọc Sĩnh Đình không nhìn ra được hắn có mấy phần say. Tất cả đều giấu trong lòng. Lúc đó nàng miễn cữ mỉm cười. Bây giờ hắn cũng giả vờ ân cần. Ngọc Sĩnh Đình dịu dàng tình tứ nhìn hắn. Hắn nâng cầm nàng ta, trầm giọng nói. Đa tạ. Dường như hắn đã say Tuy cười nhưng trong mắt lại không chút ấm áp Tựa như có một tầng sương lạnh bao phủ Vương ra uống ít thôi Ngọc xính đình đón lấy ly rượu trong tay hắn Thuận thế nắm chặt ngón tay hắn Xấu hổ ái mộ nhìn hắn Già luật ngạn nhíu mày nhìn nàng ta Dường như đang nhìn một người xa lạ không quen biết Ánh mắt mông lùng lạnh lùng Sau đó đột nhiên cười cười Nắm ngược lại tay nàng ta Ngọc xính đình xấu hổ nũng nịu gọi một tiếng Phu quân Gia luật ngạn nhắm mắt Lòng nói Lúc giọng nàng chưa hỏng Chỉ từng gọi hắn là gia luật ngạn có một lần Là ở dịch trạm ngoại thành Nàng ngấn lệ hỏi hắn Nếu tôi câm rồi Ngài còn nhớ giọng nói của tôi không? Lúc đó hắn không thèm để mắt Không ngờ sau này lại tiếc nuối như vậy. Tiếc là chưa từng nghe nàng gọi hắn một tiếng phu quân. Nàng hát rất hay. Tiếc là chỉ từng nghe mỗi một lần. Trong lòng bàn tay là tay của Ngọc Xính Đình. Cũng là da thịt mềm mại mịn màng. Nhưng hắn tiếc nuối rằng đây không phải là tay nàng. Tay nàng nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng có thể nấu được những món ngon mê người nhất thiên hạ. Nàng còn biết thắt cùng thao cho hắn. Xoa bóp cho hắn Nàng còn biết đàn Tuy chữ vết không đẹp lắm Nhưng cũng ngây ngắn đáng yêu Tiếc là đôi tay đó lúc này Không nằm trong lòng bàn tay hắn Tiếc là bây giờ Hắn mới phát hiện Có nhiều điều tiếc nuối đến vậy Hồi ức dâng trào Trong lòng như thủy chiều hơi rượu cũng sông lên Ánh đèn lay động Hắn dường như không phần rõ Người trước mắt là Ngọc Xính Đình Hay Mộ Dung Tuyết nữa Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh đã không có người. Ngọc xính đình vui mừng xoa bụng. Nàng ta tự tin mình nhất định có thể sinh con trai. Từ nhỏ đã được người coi tướng nói rằng tướng mạo nàng ta vô cùng phu quý. Sau khi thức dậy, quan thị thu dọn chăn nệm, tươi cười chúc mừng Ngọc xính đình. Ngọc xính đình xấu hổ hỏi Mai Danh. Vương gia có ở thư phòng không? Ừ, sáng sớm Vương Gia đã rời khỏi ẩn Đào cáp đi về phía Hoa Viên rồi. Lễ nào là đến Hoa Viên Thường Tuyết. Ngọc Sính Đình nhìn ra cửa sổ, nhất thời cũng hứng chí, ra lệnh cho Mai Danh. "Lấy áo khoác của ta đến đây." Trời đất một mảnh trắng xóa, ra khỏi ẩn Đào cáp Ngọc Sính Đình đưa Mai Danh quan thị trong nhà hoàn Ngọc Hoàn Trân Châu dẫn đường đi về phía hậu Hoa Viên. Ngọc Hoàn và Trân Châu là đại nha hoàn, một tay Lưu Thị dạy dỗ, nhàn sắc thành tú, cử chỉ đoan trang. Đây là nha hoàn, nhưng khí chất không kém các tiểu thư bình dân, được Lưu Thị đặc biệt sắp xếp hầu hạ trong phòng Ngọc Sính Đình. Đáng tiếc ý tốt này lại khiến Ngọc Sính Đình không thoải mái, sợ hai nha hoàn xinh đẹp này sẽ thu hút sự chú ý của gia luật ngạn. Bởi vậy mấy ngày nay đều truy đuổi hai người đi thật xa, không muốn xài khiến. Vì không quen thuộc vương phủ Mới gọi hai người đến dẫn đường Tuyết mới tan Hậu hoa viên lòng lành như rát bạc Thành nhã trong lành Trên cảnh cây thỉnh thoảng có tuyết rơi xuống Rào rào hình thành một màn sương tuyết Ngọc xính đình khoác áo màu đỏ Đi dọc theo con đường trong hoa viên Vừa thưởng thức cảnh tuyết Vừa tìm kiếm bóng dáng ra lật ngạn Đi một lúc Trong hậu hoa viên vẫn lặng ngắt Không một bóng người Ngọc Xính Đình nhìn trái, nhìn phải, thuận miệng hỏi: Vương gia một mình đến hậu hoa viên sao? Trần Châu thấp giọng dạ một tiếng. Ngọc Xính Đình phóng sang một ánh mắt lạnh lùng. Nhất cử nhất động của Vương gia người đều rõ ràng quá nhỉ? Trần Châu vội cúi đầu đáp: Vì lúc đó nô tỳ đang quét tuyết ở sân trước, nên vừa hay trông thấy. Ngọc Sính đình hừ một tiếng, đi dọc theo hành lang đến cổng tròn. Chỉ thấy một hàng dấu chân vô cùng rõ ràng trải dài trên tuyết. Đây là đâu? Hồi Vương Phi, phía sau này là kính hồ. Kính hồ? Ngọc Sính đình đi theo bước chân vào cổng tròn. Trước mắt là một cây cầu đá xanh tinh xảo. Trên cầu cũng có hàng dấu chân. Nàng ta bước lên cầu. Vừa đưa mắt nhìn đã bị cảnh đẹp trước mắt làm chấn kinh Một hồ nước xanh biếc đã đóng băng Bằng phẳng như kính Cây bên hồ đều phủ đầy tuyết Hệt như san hồ màu trắng Giữa hồ có một ngôi đỉnh tám cạnh Tình xảo độc đáo Dọc theo bờ hồ là bốn tòa tiểu lâu Phong cách tương tự Tất cả đều nhỏ nhắn thành nhã Đặc biệt là tòa thứ hai Phía trước có một rừng mai Hồng mai soi bóng tuyết Thỉnh thoảng hương đưa, bốn bề tĩnh lặng, cảnh sắc này tựa như thế ngoại đào nguyên, khiến người ta kinh ngạc. Trên hành lang gỗ tuyết phủ trắng ngần, chỉ để lại một hàng dấu chân. Ngọc xính đình bước lên dấu chân đó, to hơn chân nàng ta rất nhiều, nhất định là của hắn. Nàng ta mỉm cười, đạp lên dấu chân ra luật ngạn bước lên hành lang gỗ, đi đến trước mai quán một mùi hương nhẹ nhàng sộp đến hồng mai nở rộ trên cảnh cây phủ tuyết trắng lộ ra từng đốm màu đỏ xinh đẹp nàng ta đang định bước vào bỗng nghe thấy bên trong có người nói chuyện phu nhân vẫn luôn hy vọng được nhìn thấy cảnh tuyết ở mai quán nay hoa đã nở rồi tuyết cũng rơi rồi nhưng tiếc là người không còn Đúng như câu, năm năm tháng tháng hòa vẫn nở, tháng tháng năm năm người khác người. Lời của ám hương sơ ảnh bên trong chuyển đến tài Ngọc Xính Đình, nàng ta quay đầu hỏi Trân Châu. Bọn chúng đang nói ai vậy? Trần Châu nhỏ giọng nói. Đây vốn là nơi ở của mộ dung phu nhân. Là cô ta. Lòng Ngọc Xính Đình nhói lên. Bỗng mất đi tâm trạng bước vào thường mai ngắm tuyết Quay người rời khỏi mai quán Dấu chân trên hành lang gỗ đến bên kính hồ bỗng nhiên biến mất Ngọc xính đình lòng thầm kỳ quái Dọc theo hành lang gỗ bên hồ đi thêm mười mấy bước Vẫn không thấy dấu chân của gia luật ngạn Trước cửa trúc quán và lan quán Hai bên đều là tuyết phẳng Hắn đã đi đâu? Nàng ta vô tình nhìn về phía mặt hồ Bỗng phát hiện trong ngôi đình phủ tuyết Có một người đang ngồi Lặng ngắt như tờ Bốn bể trắng xóa Bóng người đó thoát lì thế tục Lạnh lùng như tuyết Hết chương 13 Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất Bạn đang nghe chuyện audio trầm hương tuyết Tác giả Thị Kim, chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.bro Người đọc VV Quyển 2 chương 14 Buông tay Ngọc xính đình thầm kinh sợ Vậy mà hắn cũng đạp lên mặt băng bước qua đó sao? Trong tuyết trắng lướt phất Hắn một mình ở đó Tại sao lại đến chỗ này? Ý nghĩ đầu tiên của nàng ta Là hắn đến đây để nhớ mộ dung tuyết Vì mộ dung tuyết từng ở mai quán Nghĩ đến đây Cơn ghen bùng cháy Hận không thể bước tới hỏi rõ Nhưng nàng ta không dám đi về phía hắn Nếu băng vỡ sẽ bị rơi xuống hồ Nàng ta đứng bên bờ Cách một hồ băng nhìn về phía hắn Tựa như xa xôi ngàn dặm Già luật ngạn trong đình Nhìn thấy áo khoác đỏ của Ngọc Xính Đình Trong phút chốc Hắn thậm chí có ảo giác Là mộ dung tuyết quay về Nhưng hắn lập tức biết ngay là không phải Vì lúc này Nếu là mộ dung tuyết đang đứng bên hồ Nhất định sẽ không hề do dự Mà đi về phía hắn Cho dù dưới chân là lửa hay băng Nàng đều không để tâm Hắn buồn bã cười cười Đứng dậy bước lên mặt hồ Tìm ngọc xính đình như bị treo lên muôn phần lo lắng nhìn ra luật ngạn Sợ hắn xảy ra chuyện Hắn lại như đang tảng bộ trong sân chất tay nhàn nhã bước tới. Trên băng tuyết, nắng sớm chiếu rọi, trên người hắn như phát ra ánh hào quang, phiêu nhiên xuất trần như thần tiên, khiến nàng ta vô cùng ái mộ, nhưng cũng cảm thấy vô cùng xa vời. Nhìn hắn nguyên vẹn đứng trước mặt mình, nàng ta thần hồn bất định ôm ngực giận dỗi nói: "Vương gia làm thiếp sợ chết được, nguy hiểm quá chừng." Già luật ngạn đột nhiên lấy sau lưng ra một cảnh mai đưa cho nàng ta, cười dịu dàng. Muốn đến mai quán bẻ mai cho nàng. Ngọc xính đình vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, chút không vui đố kỵ trong lòng vừa rồi bỗng đều tan biến. Thì ra hắn đạp tuyết tầm mai là vì mình. Nàng ta đón lấy cảnh mai, vui mừng vị cánh tay già luật ngạn bước lên hành lang gỗ. Tuyết dưới chân nhẹ kêu sột soạt Trong thế giới long lanh như rát bạc Dường như chỉ có hai người Cảnh tượng như mơ như ảo Ngọc xính đình vẻ mặt ngất ngây nũng nịu nói Phu quân Phong cảnh kính hồ này thật đẹp quá Nhìn còn độc đáo hơn ẩn đào cát nữa Già luật ngạn cười nhạt Nếu nàng thích Thì tùy ý chọn một nơi để ở đi Hắn khựng lại rồi nói Trừ mai quán Tại sao? Lòng Ngọc Xính Đình lập tức nổi cơn ghen Lẽ nào hắn thật sự vẫn đang nhớ đến nữ nhân kia? Già luật ngạn cười cười Nàng vào phòng ngủ xem dường là biết ngay Ngọc Xính Đình thật sự dừng bước tiến vào mai quán Ám hương sơ ảnh thấy Ngọc Vương Phi đến Vội hành lễ vấn an Ngọc Xính Đình đi thẳng vào phòng ngủ Vừa thấy chiếc giường chọc lóc, lòng nàng ta vừa kinh ngạc lại vừa hiếu kỳ. Ra khỏi mai quán liền hỏi ra luật ngạn. Phu quân, giường trong phòng ngủ tại sao lại như vậy? Trong vùng phủ tuyệt đối không nên có những thứ đơn giản xấu xí như vậy. Thật không ăn nhập với mai quán, tinh tế thành nhã. gia luật ngạn nhếch khóe mùi khỉnh bỉ. Một nhà đầu nhà quê thì có được phẩm vị gì? Giờ ngà voi đẹp đẽ lấy vứt đi để đổi một thứ như vậy. Thật nực cười. Ngọc xính đình phì cười, lòng vô cùng sảng khoái. Phải rồi, nếu yêu thì sao có thể hòa ly? Nếu yêu thì sao không tặng những món đồ tốt nhất mà để cô ta ngủ một chiếc giường thế kia? Nghĩ vậy, nàng ta cảm thấy mình cả nghĩ. Có lẽ vì quá yêu hắn nên trở nên nhỏ nhen, tính toán chi ly hai người chậm rãi đi dọc theo hành lang gỗ, Ngọc Sính Đình vừa đi vừa khen ngợi phong cảnh kính hồ. Gia Luật ngạn nói: Phong cảnh ở đây đích thực rất đẹp, đặc biệt là mùa hè. gió hồ mát mẻ, hương sen ngào ngạt. Nếu nàng thích thì cứ vào ở chút quán, ở đó mát mẻ nhất. Ngọc Sính Đình cười ngọt ngào nũng nịu thăm dò. Lan quán, cúc quán, thiết cũng muốn. Xuân hạ thu đông, Luân phiên ở hết được không? Hỏi xong, nàng ta bất an quay sang Gia Luật Ngạn nhìn vào mắt hắn. Ngoài dự liệu của nàng ta, Gia Luật Ngạn dịu dàng tình tứ nhìn nàng ta. Được, dù sao ở đây sau này cũng không có nữ nhân nào ở nữa. Ngọc xính đình vô cùng ngạc nhiên nhìn hắn, vui đến xiết rơi nước mắt. Phu quân! Chàng đối với Thiếp thật tốt, đời này của Sính Đình nhất định vì phu quân dầu rơi lửa bỏng cũng không từ." Gia Luật Ngạn cười cười nhìn nàng ta. "Vừa rồi sao nàng không đến bên đình tìm ta?" Thiếp sợ băng vỡ. "Chẳng phải nàng nói dầu rơi lửa bỏng cũng không sợ sao?" "Ai à, phu quân cười người ta." Ngọc Sính Đình nũng nịu Gia luật ngạn cười cười, trong mắt thoáng lạnh lùng sáng tỏ, hắn không ngờ trong dự tối qua còn có một thứ. Tình ý này thật sự khiến hắn kinh ngạc. Tần hồn ba ngày về nhà mẹ, Ngọc Xính Đình đến hậu viện trò chuyện cùng mẫu thân. Ngọc Quý Sơn và Gia luật ngạn nghị sự trong thư phòng. Ăn cơm tối xong mới trở về vương phủ, thay y phục xong, Gia luật ngạn liền đến thư phòng. Ngọc xính đình chờ trong phòng hồi lâu Cũng không thấy hắn quay lại Không nhịn được lại đến thư phòng tìm hắn Cửa vừa mở ra đã thấy hắn nhíu mày Dường như có chút không vui Lần sau nàng vào phải gõ cửa trước Ngọc xính đình thầm sừng sốt Nàng ta ở nhà được nương chiều đã quen Đến thư phòng của phụ thân Cũng không có thói quen đánh tiếng gõ cửa trước Huống hồ nàng ta và gian luật ngạn là phu thê Nén nhịn bất mãn trong lòng Nàng ta cố trưng ra nụ cười dịu dàng hiền thục, nũng nịu nói. Phu quân, thư phòng lạnh lẽo, sao không đến phòng ngủ? gia luật ngạn vỗ vỗ tay nàng ta. Ta quen xử lý công việc ở đây, nàng ngủ trước đi. Trong phút chốc giọng hắn bỗng dịu lại. Dường như khoảnh khắc không vui bực bội vừa rồi chỉ là ảo giác của Ngọc Xính Đình. Về đến phòng ngủ. Ngọc Xính Đình nhìn cảnh mai trong bình, âu án thở dài, sự ôn tồn của gia luật ngạn đối với nàng giống như hoa mai này, hương thơm nước mũi, nhưng là mùi hương lạnh lẽo, không đủ nồng nhiệt. Nhưng nghĩ lại, hai người vừa thành thân, dù sao cũng chưa thần thiết lắm. Hơn nữa, Triều rừng Vương nổi danh thờ ơ với nữ sắc, cả kinh thành đều biết. Mỹ Nhân trong Phủ giờ này đều như nước chảy. Cho dù là mộ dung tuyết, Nói hỏa ly là hỏa ly ngay Không hề nể tình hoàng thượng làm chủ ban hôn Ba ngày sau Tuyết tàn hết Mở cửa ra con thỏ ngoài cửa đã biến mất Ngay cả hai quả trứng gà đỏ làm mắt cũng không thấy đâu Mộ dùng tuyết nhớ lại những lời hứa trạch nói đêm đó Hắn cũng muốn đi sang nam Ý trong lời đương nhiên không nói cũng rõ Lúc đó không biết làm sao nàng lại đồng ý Thật sự không nỡ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của hắn Nàng là một hũ mứt rượu nếp Định mang đến quán ăn cho hắn Thật là kỳ lạ Cũng là nam nhân Nhưng hắn rất thích đồ ngọt Gia luật ngạn lại không chút hứng thú Cho dù là điểm tâm nàng tận tình chuẩn bị Hắn cũng chỉ nếm thử tượng trưng Giống như chỉ nề mặt nàng mà thôi Nàng lắc lắc đầu Sao lại nghĩ đến hắn nữa rồi Hắn đã cưới tần vương phi Lúc này đang tân hôn hạnh phúc, tình nông ý đậm Cuối cùng cũng không dành đến theo dõi động tĩnh của nàng nữa Nàng chủ tính hết năm nay Chờ vào xuân Rồi nói không chừng là có thể khởi hành về Giang Nam Hắn phòng được nàng một lúc Chứ không thể phòng được cả đời Có Ngọc Xính Đình dịu dàng quyến rũ Có khi có thể hóa giải được oán hận Và không cam trong lòng hắn Mộ Dung Tuyết vẫn luôn cho rằng hắn không chịu thả nàng đi là vì không cam để nàng làm giả hóa thật mà hỏa ly. sự này hắn rất tự cao, làm sao có thể chịu hạ bị hạ thấp tự tôn như vậy? sự này chỉ có hắn từ bỏ người khác, chưa hề bị ai từ bỏ. nàng cúi đầu vừa đi vừa nghĩ chuyện trong lòng, đột nhiên nghe đình hương phía sau gọi nhỏ một tiếng. tiểu thư. nàng ngẩng đầu, lòng giật thót. Trước mặt không xa có một chiếc xe ngựa đang dừng Bên xe có mấy người đang đứng Trong số đó có trường long Nàng dừng bước Bình ổn lại cảm xúc Sau đó mới tiến về phía trước Dèm xe đang được vén lên Già luật ngạn đang ngồi bên trong Nhìn nàng bước tới Nàng khoác một chiếc áo màu xanh lục Lộ ra đôi giày xanh lan Hai tay giấu trong tay áo ấm lông hồ trắng Tươi tắn nhã nhặn Như một cành mai xanh Lặng lẽ nở trước mắt hắn Trừng lòng tiến lên hỏi Phu nhân Vương gia mời cô lên xe Có lời gì thì ta đứng đây nghe là được rồi Mời vương gia nói Mộ dùng tuyết đứng trước xe Không có ý muốn lên Không gian trận hẹp đó Khiến nàng cảm thấy thiếu an toàn Nàng không dễ gì Mới khoác lên mình một bộ giáp Không thể bị ánh mắt của hắn Làm tan chảy Già luật ngạn ngồi trong xe, bóng tối càng tôn lên gương mặt như ngọc và ánh mắt thâm sâu. Nếu nàng không lên thì đừng hối hận. Mộ dung tuyết hỏi. Hối hận điều gì? Ta vốn muốn nói với nàng chuyện rời kinh. Nếu nàng không muốn... Mộ dùng tuyết vừa nghe, lập tức nhấc váy bước lên xe ngựa, ngồi đối diện hắn, kích động hỏi. Vương gia đồng ý cho tiếp rời khỏi kinh thành sao Nàng không dám tin nhìn hắn Đôi mắt sáng rực lấp lánh Gần ngay trước mắt Già luật ngạn ngửi được mùi thơm chỉ nàng mới có Một hương thơm nhẹ nhàng tựa lan Nhưng chẳng phải lan Hắn nhìn nàng không chớp mắt Nhìn ánh sáng khát vọng cháy bỏng trong mắt nàng Thì ra nàng thật sự không muốn ở lại kinh thành thêm một khắc nào Không muốn gặp hắn một chút nào Quả nhiên hào sảng gọn gàng Buông tay không chút lưu luyến Hắn thầm mỉa mai So với nàng Càng cho thấy hắn lề mề chậm chạp Do dự không quyết Mộ dùng tuyết cảm thấy ánh mắt hắn Ngày càng lạnh lẽo Vừa rồi lúc nhìn nàng Trong mắt như có ánh lửa Nhưng bây giờ chỉ còn tàn cho Hắn thở ơ nói Nếu nào muốn về Giang Nam Thì cứ đi Thật sao Mộ dùng tuyết muôn phần kinh ngạc mừng rỡ, không kìm được mà nhảy lên. Kết quả đầu va phải trần xe. Nàng ái a một tiếng, đang định ôm đầu, nhưng có một bàn tay còn nhanh hơn nàng đặt trên đỉnh đầu. Mái tóc như mây kia mềm mại tựa tơ lụa trong lòng bàn tay hắn. Nàng lập tức vô thức né bàn tay hắn, định nhảy xuống xe ngựa. Hắn đưa tay dưới lấy cánh tay nàng lại, không cam nói. Nàng cứ vậy mà đi sao? Mộ dùng tuyết quay lại, đôi mắt trồng vèo lặng lẽ nhìn hắn. Thiếp vẫn luôn coi chàng là ân nhân cứu mạng. Bởi vậy, thiếp chưa từng hối hận về những gì đã trao đi, chỉ coi như là báo ơn. Nếu lòng chàng không cam, thì cứ coi như thiếp phụ bạc. Sau này, mỗi người một phương. Thiếp ở gia nam xa xôi, luôn chúc vương gia mọi việc thuận lợi. Phụ bạc, nàng cũng biết là phụ bạc. Hắn gần từng chữ, ánh mắt sắc bén dường như muốn đánh tan áo giáp trên người nàng. Mắt nàng hơi nóng, mũi cũng cay cay. Nhìn hắn một lần cuối, coi như tiễn biệt. Sau đó quay đầu xuống xe ngựa, không hề ngoái lại mà rời đi. gia luật ngạn cứ đôi chốc lại nhìn theo bóng nàng. Hắn đã suy nghĩ tròn hai ngày, cũng đã ra quyết định cuối cùng. Nhưng đến khoảnh khắc này hắn mới phát hiện Thì ra mình vẫn do dự không quyết Không dứt khoát gọn gàng như nàng Rút đào chém xuống nước Không hề trùn tay Nhìn vạt áo xanh lục càng đi càng xa Hết như một vạt nắng xuân biến mất Ở cuối con đường giá lạnh Hắn trầm giọng nói Về phủ Trừng lòng thầy hắn buông rèm Không dám nhìn sắc mặt hắn Trong lúc liếc mắt Thấy nắm tay hắn siết chặt Mua bàn tay nổi gân xanh. Nếu nàng đã không chịu quay đầu, nếu nàng đã từ bỏ, vậy hắn hà tất phải khổ sở đeo bám? Nếu nàng đã hướng về mùa xuân Giang Nam, vậy hắn hà tất khổ sở dự lấy mùa đông kinh thành? Từ nay mỗi người một phương, coi như chưa từng có người này, cũng chưa từng động lòng. Nhưng cứ sao ngược lại như có vạn tiễn xuyên tâm.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 Mộ Dung Tuyết vui vẻ đến quán ăn, đem mất cho Hứa Trạch. Hứa Trạch thấy nàng vui mừng liền hỏi: "Có chuyện gì mà hân hoan vậy?" Mãi đến lúc này, Mộ Dung Tuyết tuy mừng rỡ nhưng vẫn cảm thấy khó lòng tin được, nàng kích động nói: "Vừa rồi gặp trêu Dương Vương, chàng đồng ý cho chúng ta rời kinh rồi, thật kỳ quái, sao đột nhiên lại trở thành người tốt vậy?" Hứa Trạch cũng rất ngạc nhiên, lập tức nói: vậy bây giờ chúng ta đi ngay đi quán ăn này phải làm sao đấy đương nhiên là chuyển nhượng cho người ta hứa trạch cực kỳ hứng chí nói quán ăn buôn bán tốt đương nhiên không lo không có người mua nàng yên tâm đi Mộ dùng tuyết cười gật đầu hứa công tử mọi chuyện nhờ huynh đó nàng vẫn gọi ta là hứa công tử sao hứa trạch cười nhìn nàng Nhưng ánh mắt lại vô cùng âu án Mộ dùng tuyết chớp mắt mỉm cười nói Lẽ nào gọi huynh là hứa tiểu thư sao? Nói xong liền bước ra khỏi tiệm Vờ như không hiểu Hứa trạch cười bất lực Thật là một tiểu hồ ly đáng yêu Mộ dùng tuyết về đến nhà Lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc Nàng lo ra luật ngạn đột ngột đổi ý Hận không thể lập tức mọc cánh bay đi Mộ Dung Lân đi tìm Bùi Giản, thông báo tìm mình muốn rời kinh. Bùi Giản lại không chịu đi, một lòng muốn lập nghiệp ở Kinh Thành. Mộ Dung Lân để lại tiểu viện cho Bùi Giản, một mình đưa con gái và hai nhà hoàn rời kinh. Hứa trạch biết Mộ Dung Tuyết nhớ nhà ra giết, nên cũng không so đo giá cả, rất nhanh đã chuyển nhượng độc nhất vị cho người khác. Bảy ngày sau, Mộ Dung Tuyết dự định khởi hành. Hứa trạch gọi một người hầu trong phủ Đến đánh xe cho họ Mình cũng mang theo một chiếc xe Và hai người hầu Còn có một đống hành lý Mộ dùng tuyết thấy nhiều đồ như vậy Không nhịn được cười Hứa công tử huynh dọn nhà đó sao Hứa trạch nghiêm túc nói um, Có lẽ mấy năm không về Có một số đồ cần phải mang theo Mộ dùng tuyết mỉm cười Chẳng qua huynh chỉ đi ngắm phòng cảnh gia nam thôi, lẽ nào định ở mấy năm luôn sao? Hứa chạy cười híp mắt nhìn nàng. Nếu may mắn, có người giữ lại thì ở cả đời cũng không sao. Mộ Dung lân bên cạnh vừa như không nghe thấy, lòng vui như nở hoa. Vì chọn nữ tế ở dễ lâu nay vẫn là ước mơ của ông. Tiểu tử hứa chạy này tính cũng tốt, tâm tư đơn giản, khiến người ta yêu thích. Mộ dùng tuyết chỉ vờ như không hiểu Quay đầu lại Quay đầu nhìn lại Thấy miệng cha mình sắp tuét đến nơi Đình hưởng vào bụi làn cũng góp phần náo nhiệt Nhà cũ ở huyện nghi lớn lắm Công tử cứ việc ở Không sao đâu Đúng đó Lão gia và tiểu thư đều nhiệt tình hiếu khách Hứa công tử đừng khách xáo Hứa trạch lập tức nói Được thôi Mộ dùng tuyết bất giác nóng mặt Sao cứ thấy như có một đám đàn bà, một đám bà mai về quanh mình vậy? Đình hương cười hì hì chỉ vào xe ngựa của hứa chạch nói. Tiểu thư, cô ngồi xe hứa công tử đi, vừa to lại vừa rộng. Mộ dùng tuyết càng bối rối, véo tay đình hương dưới lên xe nhà mình. Hứa chạch nói với mộ Dung lân. Bá phụ ngồi xe con đi. Mộ dùng lân nghĩ lại, trong xe nhà mình đã có ba tiểu cô nương trên chút cũng không thoải mái. Vậy là ông nhận lời mời của Hứa Trạch, lên xe ngựa của hắn. Hứa Trạch bước đến bên xe Mộ Dung Tuyết, đưa cho nàng một gói nhỏ. Đây là gì vậy? Chẳng phải nàng thích xem tuồng sao? Sao huynh biết? Hứa Trạch cười toe tuét. Nàng thích gì đương nhiên ta biết. Mộ Dung Tuyết lòng khẽ động, bỗng nhiên đỏ mặt. Cái này có thể giết thời gian dọc đường, nàng xem có thích không? Mộ dùng tuyết hiếu kỳ mở ra, phát hiện bên trong có mấy con dối nhỏ. Vừa hay, đình hương bội lan có thể diễn cho nàng xem. Mộ dùng tuyết vừa vui mừng lại vừa cảm động, cười về hắn nói. Đa tạ hứa công tử. Hứa Trạch thở dài. Ồ, vẫn là hứa công tử. Mộ dùng tuyết chớp mắt Rõ ràng là hứa công tử mà Hứa trạch ra vẻ tội nghiệp nói Nhưng có thể gọi là đại ca gì đó cho thân thiết hơn mà Mộ dùng tuyết cười ngọt ngào Đại ca à, huynh muốn kết bái huynh muội với tôi sao? À, không không, vẫn là hứa công tử đi Hứa trạch buông rèm, đau lòng tuyệt vọng bỏ đi Đình hưởng bội làn đều ôm bụng cười ai da tiểu thư cô thật xấu quá phải đó sao lại dọa hứa công tử vậy huynh muội gì chứ làm tim người ta tan nát hết rồi kìa Mộ dùng tuyết còng ngón tay hoa lan cười hi hi chỉ vào chán đinh hương bội lan này này hai người các muội ta mới là tiểu thư của các muội đó vậy mà khỉu tay lại hướng ra ngoài thật chẳng ra gì đoàn người đi về phía cửa thành Đình hương bội lan và mộ dung tuyết vui vẻ bè mấy con rối ra. định lát nữa bà người sẽ diễn vở đoạn kiều. Đây đã là lần thứ hai rời kinh. Mộ dung tuyết dọc đường tuy hưng phấn, nhưng vẫn có chút bất an. Lúc đến cửa thành, lòng nàng càng căng thẳng, không phải lại bị chặn lại nữa đó chứ. Không ngờ lần này thật sự thả nàng xuất thành. Mộ dung tuyết như chút bò gánh nặng, bỗng cảm thấy mình lại được tự do. Ngay cả áp lực nặng nề trong lòng dường như cũng biến mất vô hình. Ngày đông, trên đường cảnh sắc tiêu điều. Xe ngựa ra khỏi thành, bắt đầu chạy nhanh, quay đầu nhìn về phía quay đầu nhìn về kinh thành ngày càng xa dần. Lòng Mộ dùng Tuyết muôn vạn cảm khái, nhưng cuối cùng chỉ gom lại thành một chữ: quên. Tùy không nỡ, nhưng phải quên hắn đi. Xe ngựa dừng lại nghỉ ngơi. Buổi chiều đến được một tiểu trấn ở ngoại thành Mộ dung lần nói Chúng ta dừng lại Tối nay nghỉ ở đây một đêm Mộ dung tuyết nhìn sắc trời vẫn còn sớm Bèn hỏi Bây giờ nghỉ ngơi có quá sớm không? Đi nữa thì phải đến nửa đêm mới tới tiểu trấn kế tiếp An toàn vẫn quan trọng hơn Hứa Trạch nói Bá phụ quen thuộc lộ trình tất cả nghe bá phụ an bài. Tiểu trấn này ngoài dịch trạm chỉ có một khách điếm, may mắn là đoàn người của Mộ Dung Lân đến sớm, đặt được ba phòng. Mộ Dung Tuyết và Đinh Hương bội Lan ở phòng giữa, bên phải là ba hạ nhân của Hứa Trạch, bên trái là Mộ Dung Lân và Hứa Trạch. Đoàn người vừa thu xếp xong, người làm bưng lên một bình trà lớn, vòi ấm rẻ hơn một thước mộ dùng tuyết đang nghĩ vòi ấm dài thế này làm sao rót trà Nhưng lại thấy hắn xách ấm đứng ngoài bàn Chạm vòi ấm vào ly trà rồi nâng lên Ly trà trước mặt vừa hay được rót đầy 8 phần Mụ dùng tuyết thẩm khen hay Vốn nghĩ quán trà thôn quê này chưa chắc đã có trà ngon Nào ngờ trà trong chén lại xanh biếc đến bất ngờ Hớp một ngụm liền cảm thấy mùi lưỡi thơm lừng Mộ dung lần xưa này ở bên ngoài vẫn luôn cẩn thận, sau khi uống xong trà liền bảo mộ dung tuyết vào phòng ăn cơm tối. Khách điếm bẻ biện đơn giản, trong phòng vô cùng lạnh lẽo, mộ dung tuyết quyết định vào phòng, vào trong chăn sưởi ấm, nhưng người làm lại mang đến một chậu than. Thàn đỏ hồng hồng lập tức khiến căn phòng có chút hơi ấm, đình Hương, bội lan và mộ dung tuyết vây quanh chậu than, dùng mấy con rối nhỏ diễn vở tây xương. Mộ dung tuyết đang chơi, không biết làm sao đột nhiên lại nghĩ đến mình và ra luật ngạ. Đã từng có một đêm, nàng cũng ở trong khách tiếm thế này, lần đầu tiên qua đêm cùng ra luật ngạ. Nàng nhớ vô cùng rõ ràng, nàng vứt bỏ tự tôn ngoài cửa sổ, định cùng hắn gạo nấu thành cơm. Hắn không chỉ cự tuyệt mà còn nói những lời khiến nàng đau lòng tuyệt vọng. Người bị ép đến tuyệt cảnh, luôn dũng cảm khác thường. Lúc đó, nàng thật sự bất chấp tất cả cũng không bỏ qua một cơ hội nhỏ nhoi, có thể thay đổi vận mệnh. Cho dù bị hắn mỉa mai, bị hắn khinh bỉ, chính vì nàng dũng cảm to gan như vậy, nên mới không bị rơi vào bước đường như triệu chân nương. Nghĩ đến ngày tháng hiện nay của những tú nữ đồng hương cùng mình vào kinh, nàng thật sự vẫn cảm kích ra luật ngại. Lúc mới hỏa ly, lòng nàng cũng có chút oán thán, Nghĩ rằng tại sao mình cố gắng Dường ấy vẫn không thể đà động được lòng hắn Nhưng sau đó dần dần hiểu ra Trong chuyện này vốn không thể đòi hỏi công bằng Là nàng cam tâm tình nguyện Không oán không hối Không trách được ai Nhưng nếu hận hắn oán hắn thì cũng đành Chính vì không oán không hận Nên càng khó lòng từ bỏ Hồi ức vốn không mời mà tới Từng chút từng chút khắc cốt ghi tâm Nàng bỗng ngẩn ngơ Dường như mình lại trở về khách điểm đó. Gương mặt đình hường bỗng trở nên mơ hồ, dường như đã biến thành ra luật ngạn. Tiểu thư, đầu muội choáng quá. Phịch một tiếng, đình hường bội lan nối đuôi nhau ngã xuống đất. Mộ dùng tuyết ngẩn ra. Lúc này cửa bị người ta đạp ra, hứa Trạch sông vào. Á tuyết, trong than có mê hương, mau ra đây. Khí lạnh từ trường đao trong tay hứa trạch lan tỏa, sợt qua mắt mộ dùng tuyết, khiến nàng hơi tỉnh ra, nhưng chân lại mềm nhũn vô lực, ý thức cũng hơi mờ hồ. Hứa trạch cầm một, một tay cầm đao, dìu nàng bước ra khỏi phòng. Một đám người tay cầm binh khí vây lấy họ, người cầm đầu vùng tay nói, Phải bắt sống! Trong phút chốc, kiếm khí ập đến, đao kiếm cùng lên, hứa trạch vô cùng phiền não. Không bao giờ ngờ rằng mình lại bị ám toán trong khách điếm nho nhỏ này. Hắn lấy một địch 10, thật sự rất vất vả. Hơn nữa trong tay còn dìu Mộ Dung Tuyết, còn những người đang xông đến này thân thủ bất phàm, hiển nhiên không phải người bình thường muốn cướp của giết người. Mộ Dung Tuyết gắng sức nói, "Hứa Trạch, huynh mau đi đi." Hứa Trạch không đáp, đào vùng lên chém trúng cánh tay một người. Nhưng giáo của người đó cũng đâm vào vai hứa Trạch Cảnh tượng cuối cùng khi mộ dung tuyết còn tỉnh táo, là nhìn thấy một vạt máu tươi trước mắt. Nàng cảm thấy trên má cũng có mấy giọt máu nóng bắn lên, sau đó đột nhiên bất tình. Đột nhiên nàng như bị ném vào một hồ nước lạnh lẽo, cơn lạnh ùa tới đánh thức nàng. Đầu và mặt nàng đều là nước, không phải bị rơi xuống hồ nước mà bị người ta tạt nước lạnh. Trong phút chốc, nàng bỗng tỉnh ra, mở mắt thấy trên chiếc ghế thái sư trước mặt có một nam nhân đang ngồi, tuổi trường 40, sắc mặt nham hiểm, còn nàng đang bị trói trên một chiếc ghế. Còn có hai nam nhân đứng sau người đó, chồng tay đều cầm roi ra. Mụ dùng tuyết vừa hoảng vừa sợ, không biết đây là chỗ nào, những người trước mặt này là ai. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng gặp phải hiểm cảnh như vậy nam nhân trùng niên thấy nàng tỉnh lại Lộ ra nụ cười hiểm ác Cô là Mộ Dung Tuyết Nghe danh đã lâu Mộ Dung Tuyết cố gắng bình tĩnh hỏi hắn Ông là ai? Cha tôi và những người khác đâu Ta là ai? Cô không cần biết Đám người cha cô đều ở trong tay ta Cô chỉ cần trả lời ta một chuyện Thì ta sẽ thả cô Chuyện gì? chuyện cô làm sao quen với chiêu dương vương rồi làm sao bày kế để cô thoát khỏi chuyện tuyển tú nói từ đầu đến cuối hết chương 15 a nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất